Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện hay của tác giả hồi ức qua một tựa đề là Quỷ Hồ Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 7 tập thưa quý vị và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tình Soạn Tiếng hò sẽ gằn xé vội vọng xa từ trong ngôi nhà cũ ở cuối làng, ánh đèn mờ leo lét soi rõ khuôn mặt đo âu của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ chừng 60 tuổi mái tóc hoa dâm, những nếp nhăn hẳn trên trán và gò má lấm tấm đồi mồi, khe mắt cũng nhanh nheo những vết chân chim. Người đàn ông thì ăn chừng ngoài 30, gương mặt khắc khổ, dáng người gầy gò tiều tụy. Các gợi trần chỉ mặt mộc Một chiếc quần nâu vá chẳng vá đục Cả hai đang ngồi bên giường Thay nhau chườm chắn Và lau cho một đứa bé đang suốt ly bì Mềm mạnh bất tỉnh Người đàn bà bóng đứng phát dậy Nhìn gã đàn ông nói giọng đanh thép Thượng Con ở nhà trong thằng mộc mẹ đi tìm thầy lang Các con trai nghe bà cụ nói vậy Thì lập tức phản đối Mẹ Mẹ không biết hôm nay là ngày gì à Mẹ không thể ra ngoài vào giờ này Nguy hiểm lắm hơn nữa cho dù mẹ con tới được nhà của thầy Lang thì chưa chắc ông ta đã chịu theo mẹ về đây thăm bệnh nhưng giọng của bà cụ vẫn kiên quyết không phải nói nữa dù là ngày gì mẹ nhất định phải được mời thầy Lang tới cho dù là có phải quỳ xuống cầu xin bằng câu thằng bé nguy mất các đàn ông nếu lấy tay của bà cụ vậy mẹ ở nhà để con đi nơi đoạn gã vừa lấy chiếc áo cánh vắt trên đầu giường Xăm sầm bước ra cửa nhẹ như cắt đã bị bà cụ trận lại. Con ở nhà cho mẹ, mẹ cấm con ra ngoài hãy để mẹ đi. Mẹ già rồi, có chết cũng không tiếc. Nhưng con và thằng mộc là hậu duệ cuối cùng của họ hà, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Con nghe rõ đây. Đêm nay dù mẹ có về hay không, nhất định phải ở bên cạnh thằng mộc, không được phép đi tìm mẹ. Còn nữa, khi nào mẹ tìm được thầy lang về đến nhà sẽ nhét thẻ hồng này qua khe cửa, lúc ấy mới được mở cửa nhớ chưa? Bà cụ nói những lời này khóe mắt bỗng rưng rưng Còn gã con trai thì đã khóc lên thành tiếng Khi bà cụ đi kính cờ vừa đóng lại Các liền quỳ sụp xuống cất tiếng gọi thây lương Mẹ Bà cụ đi ra đến đầu ngõ mảnh đêm bao vội trước sau Chỉ có chiếc đèn lồng là đang phát ra ánh sáng yêu ớt duy nhất Xoay rõ từng chuyển động của lão bà Gió đêm từng hồi lạnh thổi bút sao sạc Qua những khóm trên già lá rơi lạo xạo, sương đêm mịt mồ răng kín lối. Không cảnh âm mưu dần rần. Nếu là ban ngày thì có lẽ con đường này trông sẽ thanh bình và yên ả biết bao. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, các nhà đã tắt đèn từ lâu, mọi vật đất chìm vào trong yên lặng. Cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Chưa cầm mỗi nhà nơi bà cụ đi qua đều có một đống chấu đốt giờ khói còn bốc lên nghi ngút quện vào trong xương. Càng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt Lá khổ cuốn từng lớp dưới chân Theo mỗi bước đi của bà lão mà tung lên Chiếc đèn lầm cũng đánh nhịp đung đưa khe khẽ Bà lão dừng bước cuốn lại chiếc khăn trên đầu Bỗng nghe gió muộn một âm thanh cực lại ở đằng sau Như có một ai đó đang đi theo sau bà Mà bất ngờ dừng lại Bà lão nhắm mắt kén niệm chú Đại Bi Đoàn bà hít thở sâu từ từ đưa cây đèn về phía sau Ánh mắt của bà quét lên một bức tường bên cạnh. Quả nhiên thấy hiện rõ trên tường hai cái bóng một già một trẻ, cái bóng kia rõ ràng không phải là người. Bà cụ suy sụp xuống, run rẩy niệm chú đại bi mỗi lúc một lớn hơn trong hơi thở gấp gáp. Chú đại bi khá dài, niệm một hồi lâu sau mới xong. Trong lúc niệm thì bà lão không dám mở mắt ra nhìn, chỉ sợ rằng sẽ thấy thứ không nên thấy, mà cho đến khi cơ thể dần ấm lại. Nhưng không trung vẳng lên tiếng cười the té xa gần thì bà mới đứng dậy đau mồ hôi trên trán tiếp tục cất bước tình cảnh lúc nãy quả thật khiến người ta không lạnh mà run bà lão lầm bầm trong miệng làng chỗ này mặt vận thật rồi bà lão đi đến gốc đa đầu làng tức là đã được phần 10 đường tới nhà của thầy Lang nhà lão Lang vốn là ở ngoài cánh đồng tách biệt với khu dân cư có thể nói rất là biệt phủ lão lang tên là thẩm lão thẩm chữa bệnh rất giỏi, thường đường quan trên tỉnh mời đến nhà thăm khám. danh tiếng của lão nổi khắp làng trong làng ngoài. xã trưởng yêu ái cấp hàm cho lão một mẫu đất để lão làm trang trải, chiếu là để trồng dược liệu, đặc biệt là những cây thuốc quý phục vụ cho giới quý tộc. lão thẩm chính vì vậy cho nên rất hách tính, không phải ai lao cũng nhận chữa bệnh. đối với quan trên những người có tiền thì lão cung cúc phục vụ. Nhưng dân nghèo đến cửa nhà lão Còn phải văn lại sái cả quanh hàm Nếu là bệnh nhẹ may ra Lão bán thuốc cho chút Còn nếu bệnh chồng cần đến bài thuốc quý Người bệnh không có tiền trả Lão sẽ bắt viết giấy nợ Với tiền lại kết cổ Người ta nói lương nghi như từ mẫu Nhưng đối với lão thầm mà nói Chỉ có tiền thì mới có tâm Người làng do đó mà khi nhắc tới lão Thường gọi bằng chữ thầm xài lang Ý nói lão là người hành nghề cứu người nhưng lòng dạ lại tham tàn không chút từ bi giống như là một loài lăng sói nói như vậy cũng có phần hơi quá bởi lão thầm chỉ tham tiền và có chút tự phụ chứ thực sự lão chưa làm hại ai bao giờ lão thường nói nghề y như là một nghề để kiếm ăn nếu như ai cũng nói rằng tôi muốn chữa bệnh nhưng tôi không có tiền thì thì thể lang bán nhà đi để cứu người sao câu nói đó lão nói có phần đúng tuy nhiên cách mà lão bắt người ta viết giấy nợ Rồi tính lái cao thì chẳng khác gì phường trong vay nặng lãi. Điều mà bà cổ lo ngại lúc này Ngoài việc sợ rằng lão thẩm chê bà nghèo không có tới khám cho cháu Thì còn một chuyện nữa Đó là vài năm gần đây Trong làng của bà xuất hiện những sự lạ Đã có người ra vào lúc nửa đêm và chết bất đắc kỳ tử Thậm chí có người đang ngủ nghe tiếng ai gọi tên Tình dậy mở cửa đi ra thì liền bị ma dẫn hồn Rồi từ mình trao cổ trên ngọn cây đa đầu làng. Mà cây đa ấy chính là cây đa trước mặt của bà lão. Chỉ còn cách chừng 10 thức nữa là tới. nghe đến đây sẽ có người thắc mắc. Người đã chết rồi lấy ai kể ra chuyện bị ma dẫn hồn thì xin thưa. Quả tình là đã từng có người chết hột. Người ấy không ai khác chính là con trai của bà Hà Văn Thượng. Bà lão còn nhớ như in cái đêm hôm ấy... Hà Văn Thượng đang ngồi trên giường cùng con trai bỗng dưng giật mình ngồi nhòm dậy rồi kêu lên Tôi đây Đoàn hắn cứ ngồi im hồi lâu nhìn ra bên ngoài Ánh mắt vô hồn đánh trăng chiếu qua cửa sổ Hát vào trong nhà in lên bức vách Những hình thù kỳ dị của cây cối ngoài vườn đang lay động Khi ấy bà cụ vẫn còn thức Bà nằm ngay cái giường đối diện Người già thường hay mất ngủ bà cũng chờ mình hết xoay bên này lại xoay bên kia khi thấy thượng mãi mà không nằm xuống bà bèn cất tiếng hỏi thượng có chuyện gì đây ngủ đi mai còn ra đồng nữa thế con trai không trả lời bà cụ sinh nghi để một lát quả nhiên thượng từ từ vén màn mở cửa lững thững đi ra ngoài bà cụ trong lòng có chút hoảng liền xòe dép chạy theo thế thượng cứ vậy mà lầm lối đi ra ngõ bà trưởng tiếp lay gọi nhưng thế nào thì hắn cũng không nghe biết là con của mình bị dẫn hồn hết cách bà đành phải chạy vào trong nhà tìm con dao nhỏ, đòn lại cẩn thận khóa trái cửa nẻo vì sợ đứa bé đang ngủ sẽ đại chuyện. đến lúc đuổi kịp thượng thì hắn đã đi đến gần gốc đa, trên tay của hắn cầm một sợi dây thừng bằng dây leo bệnh từ lúc nào. không còn chần chừ bà lão lấy con dao ngay lập tức đâm vào bả vai của thượng, máu trên vai của thượng chảy ra gì cả vật tay của bà lão ấm nóng. tuy nhiên thượng chỉ đứng gần lại chứ không hề tỏ ra đau đớn. Bà lao nhanh trí giật lấy sợi dây trên tay của thượng trực tiếp chói hắn ta lại. Thượng bị chói đứng như vậy cho đến lúc gà gánh hắn mới bừng tỉnh và gọi mẹ. Bà cô vừa khóc vừa cười chói cho thượng. Hai mẹ con vội vã trở về. Thượng kể lại rằng lúc đang ngủ hắn mơ mà nghe có tiếng ai đó gọi ở trong đầu. Thượng bật dậy và trả lời người ấy. Nhưng kết quả là hắn lại bị ma dẫn hồn. Trong vô thức hắn thấy có một người đàn bà mặc áo trắng ở đằng trước. Vỡ đi vừa vẫy tay về phía của thượng ra hiểu cho hắn đi theo Đáng sợ hơn là khi hai mẹ con của thượng trở về nhà Thấy ở đó có vô số những bàn tay đen mờ in trên cửa Nhưng đến sáng hôm sau thì lại không còn nữa Chuyện ma dẫn hồn không phải chỉ xảy ra với một mình thượng Bởi thế cho nên nhiều năm nay Người dân làng chùa chập tối ăn cơm xong Nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài Bên trên rắn bùa chấn chạch bên ngoài còn đốt thêm vàng mã để cô hồn giã quỷ qua nhận lấy mà tha cho người ở trong nhà mải mê suy nghĩ cây đang cổ thụ đã ở trước mặt bà cụ từ lúc nào tán lá um tùm rậm rạp thân cây to lớn sừng sững nguy nghi bà cụ dùng mình một cái khẽ nhắm mắt lại trong đầu óc chợt tưởng tượng ra những cặp mắt đỏ lòm đang ẩn náu trong tán lá sum xuê nhìn bà chồng chọc đoàn bà mở mắt hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ Không nhìn lên trên không quay đầu lại, đi thẳng một mạch, quyết không dừng bước. Nghe như vậy bà cô tiếp tục đi, cố gắng vượt qua cây đa thật nhanh. Chính vì hiểu biết về những nguyên tắc của ma quỷ, cho nên lúc ở trong ngõ bà cô thoát nạn trong găng tắc. Bởi chỉ cần tò mò mà quay lại nhìn, nhất định bà sẽ bị bắt mất hồn vía. cúi đầu nhìn xuống chân và chạy, tuy nhiên đúng lúc tới gốc ta thì bà đâm sầm vào một thứ gì đó. Hoặc một ai đó mà nhất thời bà chưa định hình được chiếc đèn lồng rớt xuống đất thất ngấm, Chứ đánh sáng duy nhất đã không còn Bà lão vô cùng hoảng hốt Nhưng vẫn giữ đúng nguyên tắc Bà chỉ cúi mặt chứ quyết không nhìn thẳng Trước mắt của bà là một đôi bàn chân Đi giày vải đỏ Bà sợ quá khét lùi lại đằng sau một bước Hồi lâu sau thì mới mấp máy môi Xin đừng tha cho tôi Đôi giày đỏ trong đưa trước mặt của bà Rõ ràng đó là quỷ Bởi nếu như là người thì hai bàn chân đó đã phải chạm đất Lúc này như là có người bóp ít hầu của bà Mà nâng cầm của bà Linh Bà lão bắt buồn phải nhìn thấy thứ mà bà không muốn nhìn Bà lão thở dốc gương mặt trắng bạch đầy sợ hãi Từ khóe miệng của bà hai dòng huyết lệ từ từ chảy xuống Tại nhà của Hà Văn Thượng Bà cụ đi theo được hơn nửa canh giờ Nếu trên đường không gặp chuyện gì xui xẻo Tính ra hiện tại đang ở nhà của thầy Lăng. Thường đi đi lại lại trong nhà chốc chốc nhìn qua đứa con đang dên hư hử vì cơn suốt hành hạ. Thằng bé tội nghiệp từ nhỏ đâm mồ côi mẹ lớn lên trong tình yêu thương của cha và sự đùm bọc của bà nội. Lúc nó mới chào đời chỉ bé như con mèo hen khát sữa. Nó khóc giả suốt cả đêm, bà cụ và thường phải thay nhau bồng nó đi khắp nơi để xin sữa. Nhưng cũng chính vì biến cố của mẹ mà người dân trong làng không một ai muốn qua lại hay dính dáng tới gia đình. Thằng bé lớn lên bằng những thìa sữa gạo chất từ nước cơm, bỏ thêm chút muối và mật mía. Trời thương từ đó đến nay nó chưa bao giờ ốm đau. Ấy vậy mà tự dưng mấy hôm trước thằng nhỏ đi cơn sốt cao và tiêu chảy. Thường cắm nó đến nhà của thầy Lang để khám. Lão Lang nói nó bị thương hàn. Bệnh này nếu không được chữa kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhiều đứa trẻ trong làng của thượng đã từng chết vì đó Thượng và bà cụ vét hết những đồng tiền trong nhà để thuốc thang cho thằng nhỏ May sao uống thuốc được bao hôm thì bệnh cầm Nhưng mà đến hôm thứ tư tức là hôm nay Thì đột nhiên bệnh lại khởi phát Đúng nửa đêm thằng bé sốt cao đùng đùng người nóng như lửa đốt nhưng liên tục kêu lạnh Sợ tính mạng của thằng bé gặp nguy hiểm cho nên bà cụ mới liều mình ra ngoài Khỏi thể lang như vậy Thường nhìn ra ngoài cửa đôi mắt đỏ hoe Hắn tự trách mình vô dụng Không thể kiếm được nhiều tiền Để mẹ già và con nhỏ phải khổ đang vận vợ Với những suy nghĩ trong đầu Thì thường giận mình bởi tiếng gõ cửa thiện lượng kêu to Mẹ về rồi sao nghe ngóng một hồi Chỉ thấy tiếng gió thổi xào sạc bên ngoài Thường gối đầu thất vọng Có lẽ hắn mong mẹ quá sinh ra ảo tưởng Bà cụ có đi nhanh đến mấy Cũng chẳng thể về nhà giờ này Thường biết tính của bà trước này rất quyết liệt Một khi đã làm gì Thì một là một hay là hai Không bao giờ có chuyện bỏ cuộc Nói như vậy có nghĩa bà cụ Sẽ không trở về giữ chừng Tiếng có cửa lại vang lên Một lần nữa Lần này thì không thể nhầm được Thường bật dậy nói vọng ra Mẹ có phải mẹ không Rồi thường nhìn xuống khe cửa dưới nền nhà Bà cụ đã dặn Nếu bảo vệ sẽ nhét thẻ hồng qua đó Nếu không thấy tiền hồng Thì tuyệt đối không được mở cửa Người thường bỗng nhiên lạnh toát Nói như vậy tức là ngoài cửa Không phải bà cụ Vậy thì chỉ có ma quỷ gõ cửa mà thôi Thường lùi vào trong giường Ngồi bên cạnh đứa con Bàn tay của nó lạnh toát Thường sợ hãi đến bật cả khóc Con Mộc ơi cố lên Bà sắp về rồi con Thường run dậy đưa tay lên mũi Của thằng bé để kiểm tra Vẫn còn thở nhưng yếu lắm Thượng mật khóc như một quả chanh bị người ta bóp mạnh Gá ôm ký lít thằng Mộc vào trong lầm Hai vai của gã rung lên theo tiếng nức nghẹn ngào Thượng mở cửa cho mẹ Thượng ơi Thượng ngừng khóc và rồi chẳng phải giọng của bà cụ đây sao Thượng mừng quá vội vã đặt thằng Mộc nằm xuống giường Toan chạy ra mở cửa Nhưng nghĩ đến điều gì hắn chợt ngừng động thắt lại Hắn lúc này hỏi han bà cụ Mẹ sao mẹ về sớm vậy Không mời được thầy Lang sao? Ờ, không mời được. Thôi, mở cười cho mẹ đi. Thường ngâm ngừng cảnh sát cao đồ hắn lại hỏi. Mẹ, trên đường đi mẹ gặp chuyện gì bất chắc không? Không con nạ, mẹ đi một mạch về một mạch. Vậy thẻ xanh của mẹ đâu? Thường cố tình hỏi bà cô về cái thẻ nhưng hắn cố ý đổi màu. Bà cô trả lời sai có nghĩa là kẻ đứng ngoài không phải bà ấy. Quả nhiên giọng ở bên ngoài liền cất lên. Ờ... Bạn ấy đi đường mẹ làm rơi mất rồi Thường thất thần lùi sâu vào bên trong nhà Nếu là mẹ gã bà lập tức nhận ra Gã vừa nói sai màu và cách thẻ và phản bác Như vậy là đã rõ kẻ đứng ngoài nói chuyện với thượng bấy giờ là một con ma Thường sợ hãi chạy đến cái bàn uống nước Rút từ dưới gầm bàn ra một con dao Chứ về cửa rồi gầm lên Cô hồn xã quỷ Ở đâu cút về đi Chơi đến đây làm cản ta quyết chém chết công đương tay Cái giọng ngoài cửa bấy giờ trở nên mềm nhũn Con trai, mẹ đây Mà cười cho mẹ Thường bị chặt lỗ tai Bà cổ không bao giờ nói chuyện Bằng cái giọng ướt át như vậy Thượng lúc này chửi thề Mẹ cái con khỉ, đổ ma quỷ cút đi Không ta chém chết Chết thêm một lần nữa khó mà đầu thai Lần này vừa là tiếng đập cửa thình thình Vừa là tiếng văn lên Thượng cứu mẹ Thượng ngoài này có quỷ con nơi Cho mẹ vào, không mẹ chết mất. Cả người của thượng đổ mồ hôi ướt đầm, chân tay đều run lẩy bẩy. Con dao trên tay của thượng từ từ hạ xuống. Lòng của thượng đang dao động. Nhớ ngoài kia đúng là bà cụ thì chẳng phải thượng trực tiếp đẩy bà vào nguy hiểm hay sao. Đã bị kẻ bên ngoài làm cho đến sắp lông ra. Nhớ lại lời của mẹ rằng khi nào thích đọc óc bấn loạn thì hãy niệm một bài kinh Phật. Bản thân sẽ bình tĩnh lại thường bắt đầu kết tiếng đọc ban đầu chỉ là những tiếng gì dầm không rõ hơn nữa lại bị tiếng la hét bên ngoài làm cho át đi vì sau dòng của thượng mỗi lúc một lớn hơn từ trên bàn thờ bài vị của cha thượng như sáng lên ngọn đèn thờ cũng theo đó mà lớn dần tỏ ra ánh sáng huyền hoặc khắp căn nhà tiếng la hét bên ngoài nhỏ dần rồi liệm hẳn nhưng từ dưới khe cửa tiếp giáp nền nhà một chất lỏng tay ngòm đang chảy vào sắp chạm tới cả chân của thượng Thường sợ hãi quỷ sụp xuống mà khóc nấc lên Mẹ ơi Giờ không chắc chắn cả bên ngoài có thực sự là bà cụ hay không Trong lòng của thường vô cùng bức giấc Rồi vừa khóc thường vừa cố động Hít bài kinh Lúc bài kinh vừa kết thúc Thì cấp trốn vang lên tiếng gà gáy dâm gian Người ta nói ma quỷ Âm tà rất sợ tiếng gà gáy Bởi nó báo hiệu trời đã sáng Thường mở mắt nhìn những vệt máu loang lộ trên nền nhà bà biến mất Bây giờ thượng thực sự tin rằng những gì vừa rồi mình nghe được thấy chỉ là do mơ quỷ tạo ra hỏng đánh lửa thượng để hắn mở cửa mà thôi. cả đã gãy tới lần thứ ba nhưng trời còn tối. Hạ Văn thượng trong lòng vô cùng sốt ruột bất an vì mẹ mình cả đêm không về. Có lẽ việc đi mời thầy lang đã thất bại. Bây giờ thượng đã có thể mở cửa bước ra ngoài. cả đi đi lại lại trước thềm nhà để đến cả trăm lần. Hết nhìn đứa con thơ dại đang mỗi lúc một yếu dần, lại nhìn ra ngoài ngõ, bồng dạ nóng như lửa đốt. Cuối cùng gã đánh đều qua trái cười nẻo rồi tức tà đi tìm mẹ. Lúc này đường làng tuy chưa đông, nhưng cũng lắc đác có người đi lại. Phần lớn những anh đầy tớ làm công cho nhà giàu, vừa là gã gái sáng đắp vài ra đồng làm việc. Đối với họ mà nói, cũng nhờ có sự việc ma mị quái đạn xảy ra gần đây mà họ được ngủ thêm vài giờ chế bằng không phải dậy đi làm đến lúc trời còn tối đất hà Văn Thượng đi như chạy ra đính đầu làng Đang nghe thấy tiếng càng trói tai Rồi người ta bu tới gốc đa Mỗi lúc một đông Có người chạy vượt qua Thượng nói như quát Chết rồi, lại có người chết Thượng ngơ ngác Thì tim bỗng nhiên đập loạn nhịp hắn lắp bắp Người chết Thượng liền nghĩ ngay đến bà cụ Sợ rằng bà xảy ra chuyện Thượng chạy như bay đến gốc đa Trên người và đám đông như kín cỏ ngước mắt nhìn lên. Hắn cũng như mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Bởi lùng lặng đó là một cây xác. Không, phải là nửa cái xác thì đúng hơn. Cả xấu số, số bị chém đứt liền người. Chỉ có nửa thân dưới từ thất lưng trở xuống. Treo toàn ten trên công bằng một sợi dây thừng bị chặt bằng dây chuối. Máu tươi còn đang dì xuống gốc đa từng giọt. Ai nấy đều cả kinh bởi không tìm được nửa thân trên của nạn nhân đã xung quanh đó. Thường nhìn cảnh ấy ruột can của hắn bỗng nhiên cuộn lên. Một cơn buồn nôn nập tới, nhưng hắn cũng thấy ngực của mình nhẹ đi một chút. Vì dựa vào trang phục của kẻ xấu xố, thì đó không hẳn là bà cụ. Nói đến áo quần thì hầu hết những người xuất thân bình dân như thượng và mẹ hắn đều chỉ có một kiểu ăn mặc duy nhất, đó là áo cánh nâu quần dây rút. Nữ có thêm một chiếc áo yếm cổ thuyền nằm bên trong, cộng với chiếc quần đen ống rộng. Giờ vào chiếc quần thì có thể nhận ra nạn nhân đích thị là nữ, nhưng có một điều khiến cho thượng khẳng định rằng nửa cái xác treo trên cành cây kia chắc chắn không phải mẹ hắn, bởi vì bà cổ khi vừa ra khỏi nhà không mang giày đỏ. Hơn nữa nhà hắn cũng chẳng lấy đâu ra đôi giày thiêu hoa, vừa nhìn đã biết đồ đắt tiền như vậy. Xung quanh thường những lời bàn tán tiếng khóc lóc Vì sợ cứ dâm gian mỗi lúc một ồn ào Cái chết quá đỗi kinh hoàng không ai có thể tưởng tượng được Ngoài ma quỷ cả nào nhẫn tâm làm chuyện tây định này Lại là cái ngày ma quỷ Ngày ma quỷ mọi người ơi Ma quỷ đang ngày một lộng hành trong ta Phải làm sao đây các ông các bà Năm nào cũng có người chết Nhưng mà rút cuộc kẻ bị treo trên cây là ai Ai biết được chứ phải chờ quan trên xuống điều cho mới rõ. Mọi người đều sợ chẳng ai dám hạ cây sắc xuống, lo rằng vận rồi sẽ bám vào mình, thường còn đang mày tìm mẹ cho nên không thể nấn ná lâu, vội vã rời khỏi đám đông chạy về hướng cánh đầm. Thằng nhà của lão Thẩm mà đi tới, ông Thẩm, ông Thẩm ơi. Từ bên trong sân có tiếng chó sủa lên dữ rồi, nhưng có lẽ nó đã bị xích cho nên mặc dù thượng chạy vào đến giữa sân. Cũng không bị con vật sổ ra để cắn lão thẩm bước sang hiên nhà tay cầm một cốc nước Hớp một ngụm lớn nửa cổ cho lên Nước chảy vào trong họng Phát ra âm thanh ngọc ngọc Rồi nhổ tuệt xuống nền gạch đỏ thẫm lão nhìn thường bằng nửa con mắt rồi lạnh lùng nói Mày sáng sớm ra có chuyện gì Dạ thưa thầy lang Đêm qua hay mẹ cháu có tới đây tìm thầy không Mẹ anh là ai Tên họ gì Sao anh nói chuyện chẳng có đầu quê gì vậy Thượng bị lão lang mắng thì lấy làm xấu hổ, trong thâm tâm thượng biết tầm lão đang chỉ làm bộ, chứ mẹ con của thượng thì lão còn lạ gì, hai người vẫn lui tới mua thuốc của lão. Tuy nhiên thượng vẫn tỏ ra cung kính rồi đáp, Dạ thưa ông, mẹ cháu là Dương Thị, người làng chùa, mấy hôm trước thằng bé nhà cháu bị thương hàn, có đến nhà thầy lấy thuốc về uống, bệnh tình cũng thuyên giảm nhưng đột nhiên đêm qua bỗng nhiên trở nặng suốt đùng đùng, Mẹ cháu vì lo lắng quá cho đến đất không quản nửa đêm đến nhà của thầy để nhờ giúp đỡ. Nhưng tới sáng nay chưa thấy về, cháu đến là để hỏi rằng mẹ cháu có tới đây không? lão thầm thấy bộ ràng cúng núng của thường thì lòng kêu ngạo như được vút ve. Lão lấy làm hài lòng mà đáp. Đêm qua quả là có người đến tìm ta. Thế nhưng mà nhánh biết rồi đấy. Làng các mấy năm nay có nhiều sự lạ, ban đêm đến Bồ Tát còn không dám ra khỏi chùa. Uống ngồi là người trần mắt thịt như tôi. Vậy cho nên là tôi đã cho thuốc rồi bảo họ về. Tính thời gian thì cũng tầm lần nửa canh giờ. Thượng đưa tay lên nhầm tính thời gian. Mẹ gã ra ngoài lúc canh ba giờ tí. Bà cũng đã già đi, đi lại sẽ chậm chạp hơn là người trẻ như Thượng. Hồi nữa quãng đường từ nhà Thượng xa tới đây xa không xa. Nhưng gần cũng không phải gần. Đi nhanh lắm cũng mất một phần hai canh giờ. Cầm thêm việc phải chờ đợi và năn nỉ lão thẩm thì tổng thời gian đi về mất khoảng hơn một canh giờ. Thế là có nghĩa bà sẽ về vào cuối giờ xỉu, đã cũng chính là lúc thượng ra khỏi nhà. Lẽ nào hai mẹ con đi qua nhau mà không nhận ra? Nhất là lúc thượng đứng trong đám đông xem náo nhiệt, có khi bà cổ cũng ở đó không biết chừng. Từ chấn anh mình như vậy thượng chấp tay ra lão thẩm rồi tất tả quay gót đi ra cầm trong lòng nặng chiếu âu lo. Trên đường trở về một lần nữa thường đi qua gốc đa ở đầu làng, đám đông vẫn còn đang vây quanh hiện trường vụ án. Trường làng cùng xã đang đốc thúc lính lệ hạ phần thi thể kia xuống. Thường dù rất tò mò nhưng vì lo lắng cho mẹ và suốt ruột thằng Mộc ở nhà cho nên chỉ đi qua mà không dám nán lại. Về đến nhà thường vẫn chẳng thấy bóng dáng của người mẹ già đâu, thậm chí cửa nèo vẫn còn bị khóa chặt, thường cảm thấy hụt nắng vô cùng. Gã thất thiểu ra mở khóa Bên trong chật vọng ra tiếng nói Của đứa con trai Thầy, thầy đã về rồi Tâm trí của thường chật bừng tỉnh Sau câu nói của thằng bé Giọng nói này rõ là trong trèo Và có sức lực Chứ không có dấu hiệu gì dịu dã Ngay lầm mệt mỏi Thầm vội vàng chạy lại giường ôm níp bả vai của con Về mặt vui mừng đầy khôn xiết Mộc Con khỏe lại rồi sao trời đất ơi Con làm cho thầy và bà nội lo quá Thằng Mộc cũng cười gương mặt của nó hồng hào như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh thường lại nói Con tỉnh từ bao giờ, có thấy bà nội về không? Mộc liền lắc đầu rồi lại gật đầu nói Lúc còn đang nằm ngủ, con thấy có người bón thuốc cho thầy rồi đó Nhưng không rõ có phải là bà hay không? Câu nói của Mộc làm cho thường bình tĩnh trở lại Gã thở hắt ra về mặt bớt đi phần căng thẳng Như vậy có nghĩa là mẹ của gã đã trở về, nhưng bà lại đi đâu mới được chứ? Nghĩ ngợi một chút thượng lại từ vỗ chấn ăn của mình. Gã bật cười, có lẽ bà cụ khi trở về không thấy gã, cho nên lại khóa cửa đi tìm cũng nên. Thấy con trai đã khỏe lại thì thường mừng vui khôn xiết, gã cứ như vậy ôm gửi con rồi hôn lên dối xiết. Thằng bé bỗng nhăn mặt, thầy, sao người thầy thanh thế? Thường ngư ngác từ người lại quần áo của mình Cả cũng thấy quả là có mùi tanh Nó không giống như là mùi cá tôm Mà lại giống mùi tanh của máu Nó ám ảnh đêm qua lại hiện về Thường quỳ xuống niệm kinh phật Chẳng phải từ dưới nền nhà qua khe cửa Máu mè đất tràn vào hay sao Nhưng đó có chẳng chỉ là ảo giác Nhất định không phải là thật Khi gà gáy những vệt máu đỏ đã biến mất Rồi không đi nào Thì mùi ám trên cơ thể của thượng Vậy cái mùi này từ đâu mà ra Thằng Mộc thích cha Cứ mãi mê nghiến tợi thì nói Thầy, thầy đi thay quần áo đi Thầy xong xem hít thôi mà Thượng cười xoa đầu của thằng bé Đoàn hắn nghe lời của con Đứng lên và trông buồn thay bộ đồ khác Xong thủi thượng đi nấu cháo Cho thằng Mộc ăn Mặc dù thằng bé khăng khăng là mình đã khỏe Không cần anh cháo Thượng lúc này liền nói Con mới tỉnh lại Trong người còn yêu lam ăn cháo cho dễ tiêu Thì vậy thường vẫn hào hứng thịt một con gà bồi bổ cho con trai Để đến quá trưa không thích mẹ trở về Thường bắt đầu suốt ruột Cá liền nói với thằng Mộc Thầy vào con khóa cửa lại chúng ta đi tìm bà nội đứa bé ngoan ngoãn gật đầu Sợ con mẹ thường cõng thằng bé trên lưng Đi khắp đầu làng cuối xóm hỏi về tung thích của bà cụ Tuy nhiên người làng ai cũng lắc đầu nói rằng không biết Thường buồn bã và thất vọng cống con trở về. Lúc vào nhà Trần thấy dưới chân cửa có một chiếc thẻ màu hồng. Thường nhặt lên xem đó chẳng phải là thẻ hồng của mẹ gã hay sao. Nhưng nó ở đây từ lúc nào vào mẹ gã đã đi đâu. Thằng Mậu thích cha buồn giàu thì an ủi. Thầy đừng lo, bà nội nhất định sẽ về. Bà thương con và thầy lắm, bà sẽ không bỏ chúng ta đâu. Thường ôm con vào trong lòng nước mắt lại ứa ra đã mồ côi cha từ rất nhỏ, cũng lại quá vợ từ sớm, gần chục năm nay ba người trong nhà gã nương tựa vào nhau giao cháu qua ngày. tuy nghèo nhưng căn nhà nhỏ bé luôn tràn ngập yêu thương. trên hết mẹ của thượng là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên gan. rồi trong nhà xảy đáp biến cố gì bà cũng rất ít khi thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. nếu thực là một con thuyền thì bà lão chính là mái chèo giúp con thuyền vượt qua sóng to gió lớn cập bến an toàn. Nói cách khác, bà lão chính là chủ cột gia đình kể từ khi cha của thượng mất đi. Nếu giờ bà cụ không còn thượng và con trai giống như mất đi một điểm tựa, con thuyền mất đi người chèo đò lênh đênh trên sóng nước mênh mông. Qua ngày thứ hai mà bà lão vẫn chưa trở về, thượng và thằng mộc mong đến đỏ cả mắt. Thượng bất giác nghĩ đến thi thể treo trên cây đà đầu làng ngày hôm qua. Có khi nào thượng đã bỏ qua một điều gì đó. Lại tiếp tục góng con trên lưng, thượng đi khắp nơi dò hỏi về cái chết kỳ lạ ấy. Liệu con trên đã cho đem người trôn trưa? Nhưng mọi người đều nói rằng không biết, hoặc giả có biết thì họ cũng không muốn nói cho thượng. Nhắc đến chuyện nhà thượng bị xa lánh có lẽ phải kể đến sự việc của 6 năm về trước, chính thời điểm mà mộc ra đời. Hôm ấy sau khi ăn xong bữa tối khoảng vào giờ Tuất Thượng vắt lưới ra khỏi nhà đi đánh cá đêm Thượng vừa bước chân ra cổng thì đột nhiên mẹ của Thượng đi theo Đứng sắt ngay sau lưng của gã ấn một cái rồi thị thầm Thượng, hôm nay đừng đi quá giờ xỉu nhé Thượng giận mình quay lại bà cụ nhắc thêm một lần nữa Nhớ đừng đi quá giờ xỉu, phải về trước canh tư nghe không Sao, sao hôm nay mẹ bắt con về sớm vậy? bà dương nét mặt lạnh lùng nhưng không nói thêm gì thượng đi ra đến cuối cẩn ngõ nhỏ thì gặp người hàng xóm người này đang làm gì đó trước cầm người thấy thượng thì liền chào Chứ thượng đi đánh cá đêm phải không vâng ạ cô thêm đang làm gì vậy ha đứng đây chờ cậu đi qua đừng có đi đừng có đi quá giờ xỉu nha. thượng giật thót tim đây chẳng phải lời của mẹ gã trước đó rất giận dò thượng lắp bắp hỏi cô cô vừa nói gì vậy Bây giờ giọng của người kia trở lại bình thường bà ta cười, chứ làm sao thế? Tôi bảo là tôi ra đồng hóng gió, mà cứ hãy đánh được mớ cá ngon thì nhớ để phần cho tôi đấy. Thường gãi đầu gãi tay, rõ ràng đã bị ám mạnh bởi câu nói của mẹ, cá liền cười. À, cháu không nghe rõ cho nên cháu hỏi lại thôi, thì cháu đi nhé. Thường tất cả đi tiếp, sau còn gặp một vài người nữa, có người còn mời thượng đi uống rượu. Nhưng gã nhẹ nhàng từ chối Bởi trước nay không có thích quen rượu chè Phạm lưới đi thẳng xuống con đường Dẫn ra bờ sông chỗ cây gạo Chỗ ấy là nơi mà gã vẫn thường xuyên neo thuyền Vừa đi thường vẫn nghĩ về lời dặn của mẹ Thái độ của bà cụ hơi lạ Tuy nhiên thường vẫn nghĩ trong đầu rằng sẽ nghe lời Mẹ gã nhất định là con lý do mới dặn dò gã như vậy Con đường mòn này dẫn ra ngoài sông Thường đi cả trăm lần mà sau hôm nay vẫn có cảm giác dài lê thê, như thể đoàn đường bị kéo dài ra vô tận vậy. Đi một lúc thường đã thấy chuột chân, bèn ngồi xuống bên vệ đường nghỉ mệt. ta lấy ống nước và chiếc bánh lá ra để ăn, bụng bảo với giả. Sợ hôm nay lạ quá, sao lại đói sớm như vậy? Mới ăn tối cách đây không có lâu. Ăn xong cái bánh thường đứng dậy đi tiếp, Đi được một hồi thường hơi trột dạ vì có cảm giác đoạn đường này gã vừa đi qua. Nhìn thật kỹ bên vệ cỏ các giận mình thấy có vỏ bánh ban nấy gã để lại ở ngay trước mặt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thường ước ngác xoay vòng nhìn ngó xung quanh, biết rằng mình đã bị ma treo. Thường nhắm mắt lại hít thở một nơi rồi sở lên cổ của mình. Nắm chặn cái mặt dây chuyền có hình quan thế âm Bồ Tát rồi điểm một đoạn kinh Phật. Vào thời bấy giờ chuyện đi đêm gặp ma chiêu gẹo Cũng là bình thường Nhưng các cụ tiền nhân đã dạy Nếu gặp âm tà thì chớ tỏ ra sợ hãi Vì càng sợ chúng càng làm giả Càng chiêu nhiều hơn Nếu ai yếu vía có khi còn bị trúng chiêu cho đến phát bệnh Thì còn nhớ như in lời của trang hắn từng nói Ma chứ tự nhiên không đáng sợ Có gặp họ chẳng qua chỉ bị chiêu gẹo một chút Bình tĩnh quát vài cái họ thang ngay Còn Hồng là những kẻ chết oan trong lòng còn chất chứa oán niệm, nếu không may gặp phải phong hợp vong hợp vía họ bám theo thì rất phiền phức, còn đáng sợ nhất là gặp quỷ, quỷ mà bám theo thì rắc rối to. Mẹ của Thường là người theo đạo Phật, bà nằm lòng những bài kinh Phật và cứ đến ngày mùng 1 dằm là bà lại ăn chay và tụng kinh cho đến đêm khuya. Thế quán ấy của bà phần nào ảnh hưởng đến con trai. Thường nghe kinh Phật nhiều cho nên cúng tụng vài bài Việc ấy khiến cho gá tự tin hơn mỗi khi đánh cá đêm. Quả nhiên khi mà việc đọc kinh của thượng đã có tác dụng, thượng vừa mở mắt đã thấy mình đang đứng cách cây gạo không xa. Khá ông dung đi một mạch tới chỗ neo thuyền rồi nhổ cọc bơi ra giữa sông. Hôm ấy thượng rất phấn khởi vì khắc mọi ngày. Bữa nay thượng trúng được một mẹ cá lớn. Sự hân hoan khiến thượng bóng chốc quên đi lời dặn của mẹ. Hắn mải mê quăng hết lần này đến đợt khác từ lúc chăng non cho đến lúc chăng xế, tới khi mà khoang thuyền không còn chỗ chứa, thường bắt đầu nghĩ đến chuyện ra về. đột ngột từ phía xa thường thấy nổi rập rành trên mặt nước có thứ gì đó đang dạt về thuyền của mình. hắn giờ cao cây đèn cố gắng nhìn cho thật kỹ, thì bằng hoàng nhận ra thứ ấy chính là một xác người chết trôi. ban đầu thường hoảng sợ cả quay người lái thuyền bỏ đi thực tình mà nói thì không phải thường chưa nhìn thấy xác chết bao giờ mà hơn bất cứ ai hắn là người từng tiếp xúc rất nhiều với xác chết nhưng ngay lúc này không hiểu tại sao khi cái xác kia mỗi lúc một trôi đến gần thì da gà của thường lại đột nhiên nổi lên dần dần chưa kể dưới ánh trăng gương mặt của người đó bỗng hiện ra vô cùng kỳ dị và ma quái hai mắt của kẻ đó đang nhắm chặt bỗng nhiên đột ngột mở chừng chừng dậy thằng vào thường khiến trợ gã chít tiếng phải nói chuyện bị ma nhát cũng không khiến cho hắn sợ bằng việc quái nạn này. tuy nhiên vợ mới lên bờ chạy được chừng một đoạn hắn đã va vào một toán người lạ mặt thường ngã lăn ra đất những người kia đỡ gã dậy hỏi han rằng có chuyện gì hốt hoảng như vậy thường bèn chỉ tay về phương khúc sông rồi nói cô người chết trôi Mấy người bèn bảo thượng đi ra chỉ cho họ đến tận nơi xong họ nói: "Thế người chết trôi mà lại không vớt họ lên giúp họ an táng thì thật là nhẫn tâm. Này chú em, chớ là người trẻ khỏe nhất ở đây chốt lại có thuyền hay là chú ra kéo họ vào đi, chúng tôi ở trên bờ sẽ lo phần còn lại." Thượng nghe họ nói vậy cho là phải, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, việc có đông người khiến cho thượng bớt sợ hơn. Gã lần đặt xuống thuyền bơi về cái xác Sao chết bấy giờ vô tình mắc vào lưới của thượng Gã chỉ việc buộc lưới vào một đầu thuyền rồi kéo lên bờ Lúc mà gã gỡ cây xác ra khỏi lưới Cũng chỉ có một mình thượng làm Mấy người kia không ai giúp đỡ gì cả Thượng thì hơi lạ nhưng cũng không nói gì Đến khi thượng làm xong thì mấy người lạ mặt vỗ vai của cậu mà nói Cậu làm tốt lắm Như vậy là cậu đã tích được công đức Nhất định người chết phù hồi cho cậu Thôi Nãy giờ cậu vất vả rồi mau về nhà đi việc cho các người chết để cho chúng tôi lo Thường lúc này đất thấm mệt không nghĩ ngợi gì nhiều Các bạn xuống thuyền thu cá trở về nhà Lúc ấy rất là giữa giờ dần Ngay buổi sáng hôm đó thì vợ của thượng trở giả Gã và bò cổ khá lo lắng vì thầy lăng trước đó nói rằng Thì còn một tháng nữa mới tới ngày sinh Không biết lý do gì mà lại chờ giả sớm như vậy Tuy nhiên bà cổ cũng sớm có sự chuẩn bị, với kinh nghiệm đã từng có mặt con, bà hiểu rằng việc sinh nở giống như một bông hoa. là lúc nào không ai đoán được, sinh sớm mai sinh muộn vốn là chuyện hết sức thường tình. Không ai cho vợ thường hôm ấy, cả thường và bà cổ thanh nhau đi mời mụ đỡ mà không được, người nhà của họ nói rằng họ còn đang bận đi đỡ một nhà khác. Nghe nói là nhà giàu lắm, thường làm sao mà cạnh tranh cho được. Vợ cô thường đau bụng cả một ngày trời cuối cùng kiệt sức rồi chết ngay trên giường khi còn chưa kịp nhìn thấy đứa con. Thật đau đớn đến xé gột xé gan, nhìn vợ con bị tự thần cướp đi như vậy. Gã chỉ biết cục súng bên cạnh giường khóc lóc không thành tiếng. Chỉ có bà cô là vẫn còn chút tỉnh táo, thấy trong bụng con dâu cốt động, biết rằng đứa bé vẫn còn sống. Bà nén đau thương lít toàn bộ dũng khí, dùng dao rạch một đường trên bụng của vợ thượng rồi loi đứa nhỏ ra ngoài. Thằng Mộc đã được sinh ra như vậy. giờ bà Dương và thượng cố gắng giấu thật kỹ chuyện thằng Mộc được lấy ra từ bụng người mẹ đã chết, nhưng mà thật không ngờ đến cuối cùng thì vẫn bị phát giác. Lại nói tại sao bà Dương lại phải giấu nhảm chuyện ấy là bởi vì bà lo sợ thằng Mộc sẽ bị kỳ thị. Người ta vốn không có cảm tình với những đứa trẻ sinh ra từ bụng của người chết. Những đứa trẻ như vậy được gọi là âm sinh tử. Ai cũng nghĩ âm sinh tử là đứa trẻ xui xẻo, có số sát phụ mẫu. Nếu liên quan đến nó thì chẳng có điều gì tốt đẹp. Trước khi làm lấy khâm liệm cho vợ thượng, bà Dương cẩn thận khâu lại vết sạch trên bụng con dâu. Lòng người cẩn thận bằng nước thơm, mặc một đồ đồ mới nhất rồi mới đưa vào trong quan tài. Mặc dù nhà bà không giàu có Nhưng quan tài được bà mua cũng là loại tốt Hàng xóm lắng giềng Vì vậy mà không biết đồng vợ của thường Đã chết trước khi sinh ra thằng Mộc Nhưng giờ đó có một chuyện Kinh hoàng xảy ra đó là vỏ điềm cũng thất của thị và đám thanh niên lai lịch bất minh Đã cả gan đào mộ của vợ Thượng lên với ý đồ ăn trộm đồ tùy táng Thật không ngờ Đến sáng ngày hôm sau Người ta phát hiện ba thằng ăn trộm Đã chích ngay bên cạnh ngôi mộ Đang bật nắp hòm Với những tư thế vô cùng kinh dị Chúng không nhờ những còn dối Bị người ta bẻ đầu Bẻ chân, bẻ tay Người ngộm như vậy đứa nào cũng còn rúng Máu mồm máu mũi chảy ra Thành dòng trên những gương mặt đầy sợ hãi Chắc chắn là trước khi chết chúng Phải hoàng sợ lắm Trên mặt đất là nơi hiện trường Vụ xảy ra la liệt Các thứ vải vóc kim ngân Đều là những món đồ bà dưng Không tiếc chôn cùng con dâu Mong cho cô được đầy đủ sang bên kia thế giới. Bên cạnh đó, xác của vợ thường cũng bị bọn trộm mộ khinh lên trên mặt đất, vứt sang một bên. Tay khóa miệng của thị dường như có hai chiếc răng nành mới nhú. Có người tinh mắt thì nhìn thấy dưới lớp áo sờn sạch của xác chết là một cái bụng nhăn nhúm dấu vết của việc khâu xác. Tất cả đồ dồn ánh mắt về phía của bà Dưng chờ giải thích. Bây giờ thì mẹ con của bà không thể giấu được nữa. Trong đám đồng có người lớn tiếng. Hỏng rồi. Hỏng thật rồi. Thế này thì chẳng phải là mẫu sắc thi hay sao. Bà Dương bà hại cả cái làng này. Sau này bà nói xem chúng tôi về sống sao đấy. Có người khác lúc này liền nói. Bây giờ chỉ có còn cách là đốt bỏ cái xác này đi. May ra thì mới tránh được tai họa mà thôi. Trước sức ép của dân làng thường đành phải tự tay làm dàn hỏa thiêu. Châm lửa đốt sắc của vợ. Đúng lúc mà Thượng đưa cây đốt vào trong đống cùi thì xung quanh thi thể thì trời vẫn còn đang đổ mưa. Việc đốt xác thất bại, dân làng đưa ra tối hậu thư đối với mẹ con của Thượng. Bằng mọi giá phải đốt cho được cây sắc đó, bằng không tất cả phải làm theo luật là trục xuất cả nhà của Thượng khỏi làng chùa. Họ ấy thường phải dừng lại ở nghĩa địa cành khắc của vợ, mưa giả dích cho đến gần sáng hôm sau mới đứt, Người làng chỉ thấy một đống lửa to cháy đùng đùng sáng cầm một vùng. Ai cũng thở phào nghĩ rằng sắc của vợ thượng được hòa thiêu thành công. Chỉ có thượng là biết mọi chuyện không phải là như vậy. Thượng trở về nhà với nỗi đau thống khổ cùng cực. Vợ mất rồi lại trở thành mẫu sắc thi. Đức còn thừa bé bị người ta phát giác là âm sinh tử. Rồi đây cuộc sống của ba người nhà thượng cực kỳ khốn khổ. Bà cổ dưng sau mấy ngày vất vả tóc đất đổ ra bạc trắng, cương mặt khắc khổ tiều tụy vô cùng. Bây giờ thường nhớ lại cái đêm mà hắn đi đánh cá, hắn điện hỏi bà cụ, mẹ à, mẹ còn nhớ cái đêm trước khi mà vợ con trở dạ không? Cái hôm mà con đi đánh cá đó, tại sao lúc ấy con ra đính cổng mẹ lại đi theo và dặn con, là phải về trước giờ xỉu? Bà cụ dưng ngước mắt nhìn con trai bằng ánh mắt ngỡ ngàng, mẹ đâu có đâu, mẹ đâu có dặn con như vậy hồi nào. Sợ rằng mẹ già chóng quên Cho nên thường phải kể lại cho mẹ nhớ cái hôm ấy mà sau khi ăn cơm xong chừng nửa canh giờ Con vác lưới đi đánh cá như mọi hôm Thế nhưng con vừa ra đến cổng Thì mẹ liền đi ngay theo sau Dặn con là phải về trước giờ xỉu Mẹ còn dán cả một lá bùa đằng sau lưng con nữa cơ mà Lá bùa ấy ban đầu con không phát hiện ra Lúc ở trên thuyền Con cởi áo ra để một chỗ Cho đến khi mà về đến nhà Đem đồ đi giặt con thấy Con vẫn còn giữ kia Bà Dương giật mình liền hỏi Đâu con mau đem ra đây cho mẹ xem Thượng liền vào trong buồng Lấy cái túi cói bên trong lá bùa Đưa cho bà cụ Bà cụ xem xong mặt thất thần bà hỏi Về đêm đó con gặp những chuyện gì nữa Thượng một mày kể lại Tất cả những chuyện đã gặp trên đường Cho tới lúc vấn cái xác vô danh kia lên Bà cụ bấy giờ vội vã Giật lấy cái túi cói trên tay của thượng Để kiểm tra Bên trong còn có một cây túi nhỏ màu vàng Bà liền run rẩy mở nó ra xem, rồi dốc vào lòng bắn tay còn lại. Tại chiếc tối rơi ra một cục đất đen sì bốc khói khó chịu. Bà liền hút hoàng hỏi thượng, Chứ thứ này ở đâu mà con có? Thượng cũng hết sức ngạc nhiên, con không biết tại sao nó lại có trong túi khói của con. Bà cổ một tay trống lên đồi, một tay bưng chán, nước mắt rơi xuống lãi trã bà nói, Thượng, con bị người ta hại rồi. Thượng nốt nước bọn khan rồi gặng hỏi Có Co, người hại con sao mẹ Nhưng sao mẹ biết Mà người ta hại con như thế nào Bà cô chỉ lắc đầu nói một câu Mà Thượng không hiểu được Tài kiếp đúng là tài kiếp Cũng tại mẹ không nhớ sai chuyện quan trọng này Âu thì chính là số trời đã định Thượng nghe đến đây Thì lại nhìn gương mặt sâu thẳm của mẹ mình Thì càng thêm lo Nhưng bà cụ đã đứng dậy Và đi ra khỏi nhà Không biết bà cụ đi đâu đến tận sáng ngày hôm sau mới trở về với gương mặt lạnh tanh. Trong ánh mắt sự quyết đoán và kiên cường trở lại, bà vào trong buồng rất lâu rồi gọi thượng vào nói với hắn Con nghe ký, từ nay kể về sau thì có thể nhà ta sẽ bị cô lập cuộc sống của mẹ con mình sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng càng như vậy con càng phải kiên cường lên để làm chỗ dựa cho thằng Mộc. Thượng cưới mặt buồn bã Hắn hiểu vì sao mẹ của hắn lại nói như vậy. Thằng bọc giờ đã bị càng làng biết là âm sinh tử. Đứa trẻ đem lại vận xui. Và cô hắn hóa mẫu sát thi. Rồi cho con đốt đi thật xác cũng không xóa bỏ được tiếng xấu. Thường lại hỏi mẹ. Mẹ à. Hôm trước mẹ nói con bị người ta hại là như thế nào. Xin mẹ hãy cất nghĩa cho con hiểu. Và cô thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ với một ánh mắt xa xăm buồn bã và đi nói có nhà nào đó có con gái nhảy sông mà chết nhưng cô ta đã hóa răng trành nếu như ai không biết vô tình vớt xác nó lên thì tai họa sẽ đại đổ vào nhà người ấy xác định cô ta đương nhiên biết chuyện đó họ không thể muộn xác ai đó vớt cho nên là đã nhắm vào con và đã gài bẫy cái túi màu vàng đựng cục đất đen ở bên trong bị cói của con là do người nào đó đã lén bỏ vào Thì đã đấy vốn được lấy lên từ dưới huyệt mộ âm ghi nặng vô cùng. Chính nó đã thu hút âm tà quấy phá con, hòng kéo dài thời gian mà con đến bên sông, để cho con có thể ở đó lâu hơn một chút. chờ đúng giờ cây xác trôi đến, có thể nói toán người lạo mật mà con gặp, chẳng qua đã được bố trí sẵn. Một khi con thấy cây xác họ sẽ tìm cách ép con xuống thuyền vứt lên, cũng trách ta đã không dạy dỗ con cẩn thận kiến còn gặp phải tai ương thường nắm chấn hay bẩn tay thành quyền mắt long lên đầy giận dữ khốn kiếp sao họ lại có thể trắng tận lương tâm như vậy còn có thủ oán gì với họ chứ bảo sao mà khi con thấy kết xác con đã thấy có gì đó không ổn bà cô liền lắc đầu có câu là bần cùng sinh đạo tặc họ chẳng qua cũng hết cách cho nên dùng hạ sách ấy là chúng ta lọt vào mắt của họ thôi Họ biết con hay ra sông bến đánh cá Cho nên đã lợi dụng con Thường nhớ lại Lúc ra khỏi ngõ có gặp một vài người Trong đó tiếp xúc gần Ít nhất cũng phải tới ba bốn người Đều là những người ở làng Chắc chắn một trong số họ Đã nhận lúc thượng không chú ý Lén bỏ cái túi vải vào Trong túi cói cổ gã Bà cô lại tiếp Trước khi con ra khỏi nhà Con nói mẹ đã đi theo dán bùa Sau lưng con phải không Thực ra người dán bùa đó không phải là mẹ. Thường lại càng khó hiểu cho nên hỏi, không phải mẹ chẳng nghĩa là ma, không thể nào. Còn thấy rõ ràng đó là mẹ bằng xương bằng thịt. Bà cô liền thở dài, mẹ nghi ngờ chỉ là nghi ngờ thôi, rằng lúc đó mẹ bị mai nhập và con bà đó chính là cha con. Mắt của bà cô chợt đỏ hoa khi nhắc lại người chồng quá cố. Qua nhiều năm nay mẹ vẫn có linh cảm, ông ấy luôn đi theo bảo vệ chúng ta. Giả như lúc xuống thuyền con cứ mặc chiếc áo con la bùa ấy trên người, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì. Mẹ chắc chắn rằng đám cá hôm đó con bắt được chỉ là một đám bèo mà thôi. Thường nghe bà Dương nói như vậy thì trột dạ liền chạy ra ngoài ao, quả nhiên trong cây trắng nổi lên đầy lục bình. Thường ném toàn bộ đống lục bình ra ngoài duy nhất trắng lên, thì bên dưới chẳng có gì ngoài buồn đất chứ nào có thấy cá. Mẹ của hắn đã nói đúng, thường đã bị mà chả mất. thật dậy vào trong nhà xác nhận điều bà cụ nói, đầu óc của thượng càng thêm rối bời, hắn lại thắc mắc. Mẹ à, cứ cho là linh hồn của cha nhập và thân sắc của mẹ, vậy cho biết làm bùa sao, cha con đâu phải thể cúng. Bà Dương nín lặng hồi lâu không đáp, mãi sau bà gàn nước mắt rồi nói tiếp. Thôi những việc hiện tại mẹ chưa thể tiết lộ Nhưng mà có điều này ta muốn còn nhớ kỹ Sau này nếu ta không còn nữa Hãy mở chiếc dương ở góc nhà ra Trong đó sẽ có thứ thầy ta dịu rất con và thằng Mộc Thường cúi đầu về mặt buồn bã Mẹ đừng có nói những điều xui xẻo như vậy Con và thằng Mộc không thể thiếu mẹ được Sự thường lại nghĩ đến những kẻ đã hãm hại mình Khiến cho vợ cô gã gặp nạn Còn cô gái trở thành kẻ mồ côi sẽ định vốn dĩ êm ấm của hắn trong phút chốc trở nên khốn đốn, cơn sóng giận dữ một lần nữa nổi lên. Thường nắm bàn tay muốn ngay lập tức điều tra xem nhà nào đã bày trò với hắn để đòi công bằng. như động đường suy nghĩ của con trai bà dương lúc này liền nói thượng rồi sau này có thế nào con nhất định đừng nghĩ đến chuyện trả thù nhân quả báo ứng coi như họ gánh nghiệp cho chúng ta hãy để tâm sức nuôi nấng thận mộc nên người. Thượng cắn chặt răng ngoài mặt vì không muốn bà cụ buồn cho nên gần đầu giả vừa đồng ý. Thế nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm điều tra kẻ đã hại mình. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, tức là sau 6 năm, thường vẫn không thể tìm ra kẻ đó. Trở lại với thực tài sau những suy nghĩ miên man, thường bắt đầu nhớ tới cái giường gỗ bà cụ từng dặn dò gã vào 6 năm về trước. Thường bèn chạy vào trong buồng kệ nắp hòm, Để tìm thứ mà chính hắn câu không rõ đó là thứ gì Lúc mở nắp hòm ra thường thấy bên trong là một quần sách Có rất nhiều đồ vật kỳ lạ Mà thường biết tất cả đều liên quan đến huyền thuật bùa chú và tâm linh Trong số đó thường nhận ra Chứ vọng nanh cọp được làm bằng xứ Cha của hắn để lại trước khi qua đời Hắn dừng dừng cầm lấy rồi đeo lên cổ và thầm gẽ gọi cha ơi Còn có cả một lá thư Thường liền mở nó ra đọc, đó là thư của bà cụ. Những dòng chữ trên đó đã hơi mở, có lẽ lá thư này đã được viết từ lâu, trong thư có viết. Thượng con, khi con đọc được những dòng chữ này, có nghĩa là gia đình ta đã trải qua một trận sóng gió. Có lẽ mẹ không còn ở bên con và thằng Mộc, nhưng đừng vì vậy mà suy sụp, vì chuyện đó mẹ đã có chuẩn bị. Đó là những dòng đầu của một bức thư khá dài mà bà Dương để lại. Thượng chăm chú đọc, sông mạnh biến sắc đổi không ngừng, từ bất ngờ ngạc nhiên đến đau khổ và bi thương. Đại loại trong bức thư tiết lộ rất nhiều điều, trong đó đầu tiên phải kể đến gốc khác thực sự của bà cụ. Ông bà ngoại của Thượng vốn không phải là người Việt Nam, họ là người gốc Trung Hoa. Cả gia đình của bà gồm hai vợ chồng ông bà ngoại và đứa con út, chính là mẹ của Thượng đột ngột phải rời bỏ quê hương vì một biến cố kinh hoàng. Tuy nhiên, biến cố kinh hoàng đó thì là gì bà lại không đề cập tới, mà chỉ nói chừng nào đọc hết những cuốn sách trong dương thì Thượng sẽ hiểu. Điều thứ hai mà bà cụ nói là nhắc nhở Thượng phải tuyệt đối chú ý tới thằng Mộc, bởi vì thằng bé là âm sinh tử, bên trong con người của nó tiềm ẩn những khả năng mà người Thượng không có được. Chỉ cần trở đúng thời điểm những khả năng ấy sẽ bộc lộ, sẽ có một ngày nhất định thằng bé giúp gia đình chấn hưng trở lại. Bà còn nói thêm, năm đó ngày mà con đốt xác của vợ con. Ban đầu mẹ cũng như người làng nghĩ rằng chuyện đó sẽ thành công. Thế nhưng về sau mẹ phát hiện ra, vợ con vẫn chưa thực sự ra đi. thưởng con chưa thực sự đốt được xác của vợ. Chuyện đó mẹ biết nhưng không muốn nói, và mẹ nhắc con phải cẩn thận, vì mẫu sát thi sẽ không chịu rời xa con của mình. Cô ta sẽ luôn tìm cách tiếp cận thằng Mộc, Mà quỷ và người thì không thể gần nhau. Mẹ sợ rằng thằng bé sẽ gặp tổn hại. Nếu như cần thiết, có rách tìm cách khai dương quan cho thằng Mộc. Để mẹ nó không đi theo nó được nữa, cách khai dương quan có ở trong sách. Thường đọc đến đây thì nước mắt lại lăn dài, gã khóc. Không biết là cảm kích sự thấu đáo của bà cụ này hay là vì nhớ người thương vợ quá cố, có lẽ là cả hai. Bà cô nói đúng năm đó thường hoàn toàn chưa thiêu được xác của vợ Đống lửa cháy đùng đùng mà mọi người thích ở ngoài nghít địa Thực chất chỉ là đống củi đơn thuần mà thôi Trong đó không hề có thi thể của vợ thượng Ban đầu thường cúng thuận theo ý của dân làng mà châm lửa đốt xác Nhưng mà không hiểu sao ngọn lửa cứ đưa vào tới nơi thể đại tắt ngấm Thường nhìn ngọn đuốc trong tay rồi lại nhìn vợ Đoàn hắn quỷ xuống hết hết đống củi có một bên Rồi lặng lẽ cắm cái xác đến một nơi bí mật Cách xa làng để chôn cất giờ sao thượng cũng không đành lòng thiêu sắc của vợ Người đã hy sinh cả tính mạng để sinh con cho hắn Điều khiến chính bản thân của thượng cũng phải ngạc nhiên Là khi hắn vừa đi được một đoạn Thì ở sau lưng đống củi kia tự nhiên cháy lên đùng đùng Ngôi mộ của vợ thượng hiện tại chỉ có một mình thượng biết mà thôi Còn điều thứ ba là điều cuối cùng Cũng là điều quan trọng nhất bà nói Mẹ đã phá vỡ lời Thề chức vong linh của tổ tiên Có lẽ vì vậy mà mẹ sẽ bị trừng phạt Nhưng con thì khác Thượng Con chưa từng thể điều gì Cho nên vạn sự tùy duyên Nếu cơ hội tới con đừng từ chối Phạm như gặp bế thắc hãy tìm đến ông trường lặng Ông ấy nợ mẹ một ân tình Cho nên nhất định giúp đỡ cho hai cha con Đào đến đây Thượng cảm thấy vô cùng thắc mắc vì từ trước đến giờ chưa nghe bà cụ nói từng giúp ông triệu trường làng việc gì khiến cho ông ta phải nợ một món ân tình. Hơn nữa bà nói đã từng phá vỡ lời thề chẳng có lẽ bà đã làm việc đó. Nghe lời của bà cụ trong bức thư Thượng rất thẳng mộc tới nhà của ông triệu trưởng thôn để hỏi thăm về cây sắc chết treo trên cây đàn đầu làng. Không rõ quản trình đã trồn đó hay chưa? Trong thâm tâm Thượng chỉ mong rằng nghi ngờ của mình là sai Quả đúng như lời của bà cụ để lại Khi tới nhà ông Triệu Thượng liền được ông ta đón tiếp Cậu Thượng hôm nay có việc gì mà tìm tôi vậy? Ông Triệu hỏi khi mà Thượng thích về mặt âu lo của gã Thượng không vòng vo vào thẳng vấn đề già cháu đến phiền bác một việc như vậy Nó liên quan đến tính mạng con người Chẳng là mẹ cháu hai ngày nay mất thích Mà nửa cây xác treo trên cây đà lại chưa biết là ai. Cháu muốn hỏi không biết quan trên đã đem chôn hay xưa. Cháu muốn tới xem thử. Cho đến lúc này khi nói những điều đó, nơi xúc động trong lòng của thượng đã vời đi một chút. Vì gã đã có sự chuẩn bị tinh thần đối với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông chị nghe thượng nói thì ngạc nhiên hỏi Mất tích hai hôm nay? Bà cô ra khỏi nhà không có nói cho cậu đi đâu sao? thường bền kể lại sự tình chuyện của thằng bộc suốt cao vào ban đêm, cho ngăn mẹ cháu mà không được, bà nhất quyết tự mình đi mời thầy lang, sau đó thì không về nữa. Lúc đi qua cây đa cháu thấy con nửa thân xác đó, nhưng họ đi giày vải màu đỏ. Mẹ cháu đâu có thứ ấy, vì vậy mà cháu đã bỏ qua. Nhưng cho tới hôm nay khi mẹ cháu không về, cháu đã có linh cảm người trên cây đa chính là bà ấy. ông triệu lúc này gần đầu rồi đáp. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dẫn cậu lên gặp trường xã. Phải đi ngay bây giờ, may ra còn kịp. Hai người lớn và một đứa trẻ lại tất tả đi ra khỏi làng Trên đường đi họ gặp một đám người. Nhìn trang phục đã biết ngay, họ là người nhà quan. Hai người đi trước hai người theo sau. Kéo theo một chiếc xe bò Ông Triệu vừa thoáng thấy thì liền chạy lại hỏi thăm. Này các chú, trên xe là cái gì vậy? Người lính dẫn đầu vẫn tiếp tục cất bước. Vừa đi vừa nói ai dạ ơi trong chiếu này là nửa cái xác Trên trên cây đa của làng ông đó Hôm nay quan trên cho chúng đi đi trôn Trên cái xác này không thể để lâu được Ông xem trời nóng nực thế này Cũng đã qua hai hôm rồi Không có ai tứ nhận ông triều quay người lại nhìn thượng Đoạn với tay gọi hắn lại Sau đó thì khẩn quản nói với tin lính Chú này Người anh em kia của tôi có người nhà mất tích hai hôm có thể cho chuối xem qua thi thể một chút được không? Cả lính nhìn đông chiều rồi lại quay sang nhìn thượng, lông mày khé nhú lại. nhà gã cũng dừng bước rồi đưa tay ra hiệu cho đám mày ngèm tấp vào lề. thượng run rẩy tiến gần chiếc xe gạ lính nói: đó, trong này là nửa thân dưới của cây xác. em muốn xem thì cứ tự nhiên. thượng nuốt nước bọt khan từ từ chậm và tấm chiếu dần lở chừng chút một, mỗi ý bay ra khiến cho mọi người đều khó chịu. Tất cả vội tránh ra xa. Không biết thượng đã làm gì. Chỉ biết một lúc lâu sau thấy cả đất quỷ sụp xuống khóc nức nở. Để bé thấy chà khóc thì cũng hòa khóc theo. Ông Triều liền chạy tới quên cả sợ hãi. Nhìn vào trong chiếc xe rồi lại nhìn thượng giọng đầy bi thương. Vậy vậy là đúng rồi. Thường gần đầu xác nhận ông Triều lại nói. Giờ vào đâu mà biết là bà ấy. Thường liền gắn đi nước mắt. Được bàn chân của mẹ tôi cả xã này không ai có Ông Triều lại bịt mũi lại nhìn chiếc xác Một bên chân người chết vừa được tháo giày Để lộ ra một bàn chân nhỏ Hình dáng vô cùng kỳ lạ Giống như là bị bó chân vậy Dù rất hiếu kỵ Nhưng chuyện này có thể từ từ hỏi Điều quan trọng hơn lúc này Là phải xin với lính lệ Để thượng được đưa mẹ của hắn về nhà an táng Đương nhiên là đám lính lệ đồng ý Ông Triệu cũng không gần ngại giúp cha con của thượng kéo chiếc xe về làng. Gia đình của thượng mấy năm nay sống khép kín, không quan lại với hàng xóm, cho nên đám tàng cũng được tổ chức hết sức đơn giản. Nếu không phải là người sống gần đó, thì cũng không biết được nhà thượng đang có hiếu sự. Nhưng không bao lâu sau thì tin tức cũng được chuyển đi, người ta lại được dịp theo dệt nên hàng tá những câu chuyện rùng rợn kỳ bí về gia đình của thượng. Sau khi trồn cất một nửa thần xác cho bà cụ xong, thượng tích nhà ông triều để cảm ơn. Trường làng lúc này mới có dịp hỏi gã về đôi bàn chân kỳ lạ của bà cụ. Thực cảm thấy hơi ngần ngại, thiên nghĩ ông triều có lẽ không giống như người làng cho nên đành nói thật. Mẹ tôi vốn không phải là người Việt mà là người Trung Quốc. Thời niên thiếu đã theo sao mẹ sang Việt Nam đến cư ở đây. Chân của bà nhỏ như vậy chính là vì tục bó chân của người Hoa. Ông Triều liền ổ lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi ông ta gật đầu. Ồ, thế ra là vậy? Thường lại tiếp. Không giấu gì Trường làng, thân thế của mẹ tôi thì cũng biết dạo gần đây mà thôi. Trước nay bà cũng rất ít khi nói về gấu gác của mình. Trường làng liền thở dài. Có lẽ bà ấy có điều gì khó nói. Thượng liền đáp. Thực ra người Hoa sang Việt Nam trước đây để buôn bán cũng nhiều vì chiến tranh cho nên phải lưu lạc cũng không ít à phải tất nhiên thượng không muốn nói quá nhiều đến những biến cố của gia đình mình trước đây sau khi cảm ơn đông triệu xong thượng bèn cáo từ ra về khi tiến gã ra đến cổng bất chợt ông triệu lại nói cậu thượng này sau này cậu đã có dự tính gì chưa thượng buồn rầu rồi nói nhà tôi bây giờ chỉ còn hai cha con ở đây họ hàng thân thích đều không có Tôi định sẽ đưa con đến nơi khác sinh sống, quên đi hết những chuyện buồn ở ngôi làng này. Ông triều liền thở dài. Tôi hiểu, thế nhưng quả thứ cho tôi nói thật. Xác cậu bà cụ một nửa còn chưa tìm thấy cậu đành lòng ra đi sao? Thượng liền cúi đầu rồi đáp. Tôi cũng có nghĩ tới chuyện này, cho nên đợi tôi tìm được phần xác còn lại của bà ấy, chúng tôi sẽ rời đi. Ông triều liền vỗ vai của thượng chưa cần biết là cậu muốn đi đâu, nhưng mà đã đi thì phải có tiền, thì cậu có bao nhiêu rồi? Thượng cuối sắt mặt, từ sau khi vợ gã qua đời, việc làm ăn càng lúc càng trở nên khó khăn vì sự kỳ thị của dân làng đối với gia đình có âm sinh tử. Những nhà lúc trước hay tìm Thượng để thuê mướn công việc, thì bấy lâu nay đều đi tìm người khác. Ba người nhà Thượng chỉ còn biết trông chờ vào người đánh cá của Thượng, cộng với mảnh vườn và đàn gà của bà cụ. Giờ có chăm chỉ cỡ nào thì cũng chỉ đủ ăn mà thôi, lấy đâu ra tiền để dành. Như đọc được suy nghĩ của Thượng, ông triều lại nói, Cô cậu là ăn cư mới lạc nghiệp, cậu thì sao cũng được, nhưng mà thằng Mộc nó no còn việc học hành, không thể cả đời lưu lạc theo cha được. Thế này đi, tôi có một công việc này, nếu mà cậu thấy được thì tôi sắp xếp cho cậu. Thượng Ngân lên nhìn ông chiều bằng một ánh mắt đầy hy vọng bác nói thật ư bác có công việc gì cho tôi làm sao ông triệu liền gật đầu đáp đúng vậy việc này tôi đảm bảo giúp cậu kiếm được không ít tiền việc gì vậy bác ông triệu gã sắt tay của thượng thì thầm ánh mắt của thượng chớp tối lại việc này um... thái độ ngập ngừng của thượng hiện rõ trên khuôn mặt đầy lo toan nhưng ông triệu lại nói cậu đừng vội từ chối hãy suy nghĩ đề nghị của tôi